Khi chiếc xe Toyota dừng lại trên đỉnh đèo Du Giang, toàn bộ sơn đèo còn đang chìm trong bóng mát của dãy núi Du Giang Sin tỏa xuống. Phía dưới tung đũng sông Tâm Giang và phía trước mặt những nhánh núi của dãy mơ Giang Sin đã tràn ngập trong ánh nắng. Xa xa, nắng vàng rực rỡ chiếu nghiêng, tranh trích, làm nổi lên màu xanh ống ngả với những sắc độ đậm nhạt khác nhau của thảm thực vật. Núi đồi nhấp nhô cuồn cuộn từng đợt, như những ngọn sóng thần của biển cả đang trào răng, rồi bỗng nhiên đông đặc lại. Dương cây và sườn núi trước mặt tường như không xa lắm, nhìn rõ từng màng lá cây nóng lánh, xen giữa những dài bóng tối xanh thẫm nung linh. Vậy mà muốn tới đó phải theo con đường dốc dài, lượn theo sườn núi du giang xin, trườn xuống thung lũng dưới sầu, vượt qua sông đâm giang, rồi để bám theo sườn núi trước mặt leo lên. Ông tư Minh dẫn hai người đi bộ đến một mỏm đá để dễ nhìn bao quát toàn bộ con đường. Vừa ra khỏi đèo Du răng, con đường đã kéo léo tránh khỏi một bãi đá hỗn độn từ núi cao tràn xuống. Dưới nắng sớm, mỗi tầng đá lại hiện ra một vẻ khác: mưa nắng bà mòn đẽo gọt chúng, chỗ thì nhẵn nhụi, chỗ thì gồ ghề như những mảnh tượng đang khắc giờ. Mỗi tầng đều có thể đứng sinh động. Như có một linh hồn đang hoạt động suy tư. Sơn đèo mấp mô hiểm trở, nhưng tuyến đường vẫn lượn đi theo những đường cong êm dịu để ôm sát lấy địa hình. Trước khung cảnh đó, Minh Hiền xúc động gieo lên. Tuyệt quá! Ai vạch ra tuyến đường này thật là kỳ diệu, đúng như lời thơ. Đường bay như dải lụa mềm, theo làn gió nhẹ, trải trên sườn đèo, uốn quanh vách núi treo leo, dịu dàng như nét mây chiều vấn vương. Ông tư minh sừng sốt nhìn minh hiền. Ủa? Thở đâu ra vậy? Báo tường sinh viên lớp cháu đây bác ạ, đó là tiêu chuẩn phân đấu cho những bản thiết kế đường đèo bằng máy tính điện tử và tính toán theo phương pháp không gian, có thể mới giảm đường nạn say xe đến nôn mửa cho khách qua đèo. Cháu thấy đoạn đường này đã được tiêu chuẩn đấy à? Vâng, nếu không dùng máy tính điện tử mà thiết kế theo từng mặt phẳng như phương pháp cổ điển thì đường đèo không thể tốt thế này. Ông Tư Minh cảm thấy Hiền không còn là một cô sinh viên mới ra trường nữa, mà thực sự là đồng nghiệp của ông, mà dù giữa hai người là một khoảng cách khá xa về tuổi tác và sự từng trải việc đời. Ông buồn giàu thổ lộ nỗi niềm băn khoăn mà ông vẫn chưa tìm ra giải đáp. Thật đáng buồn, khi giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ thế này mà lại xảy ra rất nhiều tai nạn, cháu thử nghĩ xem đó là do những nguyên nhân nào. Minh Hiền suy nghĩ một chút rồi nói, Cháu không thể nào hiểu nổi, Xong cháu cảm thấy, Ở đây không phải do nguyên nhân sai lầm của người thiết kế. Như có hạt cát bay vào mắt, Ân tư minh quay đi, Dòng ân trầm lại, Đều đều như tự nói với mình. Dù sao, Người kỹ sư thiết kế vẫn phải suy nghĩ và chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Phải vui buồn, Cùng với số phận của con đường mà mình đã xây dựng và bảo dưỡng nó. Ông bước đi chậm chậm theo đề đường, như muốn tìm lại sự yên tĩnh trong lòng, lúc lòng đang sao động, rồi dừng lại trước một am thờ nằm sát bên sườn núi. Lúc này Minh Hiền mới để ý đến nơi đây có rất nhiều chiếc am thờ nhỏ nhắn, có chiếc đạn đen sạm vì mưa nắng, có cái còn mới, còn giấu khói hương. Minh Hiền thì thầm hỏi Dũng. Sao bác Tư lại đến đây? Có vẻ xúc động mạnh như vậy nhỉ? Trông bác ấy buồn quá. Nghe nói ngày xưa... Bác Tư là một kỹ sư cầu đường nổi tiếng của Bộ Công Chính Sài Gòn, phải không? Đúng, đó là truyền ngày xưa. Ông tự mình vẫn chậm chậm bước đi phía trước, như quên mất hai người, tim ông lại bắt đầu đau nhói. Ông đưa tay xoa nhẹ lên ngực, như vỗ về trái tim ông, để nó trở lại bình yên. Nắng gió đổ sơn và tấm lòng nồng hậu của những người bạn đã giúp ông bình phục sau một thời gian dài được nhà nước cho đi dưỡng bệnh. Sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục Thời gian điều dưỡng chưa hết Nhưng ông vẫn nhất quyết xin được trở về Ông tin rằng Niềm vui trong công việc Sự cân bằng tinh thần và thể chất trong lao động Sẽ giúp ông mạnh khỏe hoàn toàn Cuối cùng thì nguyện vọng của ông Đã được thực hiện Giờ đây Những chiếc am thờ Đã làm ông đau buồn và xúc động sâu xa Ông tư minh ngồi xuống bên một mòm đá Dũng và Hiền vội chạy lại Thấy mặt ông trắng nhợt Hai môi mím chặt, Dũng vội đỡ lấy vài ông. Minh Hiền hoàng hốt kêu lên. Bác Tư, bác mệt sao? Ông Tư Minh đứng dậy, nắm lấy tay Dũng. Không sao đâu, các cháu, Minh Hiền lại lấy xe, ta đi thôi. Anh sáo sách trưởng phòng do thông huyền đang chờ chúng ta ở ngã ba mơ giang. Xe đến ngã ba mơ giang, ông Tư Minh chỉ cho Hiền rẽ tay trái theo một nhánh đường bê tông nhựa, cũng rộng rãi như đường đi lên đèo mơ giang. Nhưng càng đi vào, càng thấy rõ là một con đường bỏ hoang, không ai chăm sóc. Xe chạy thêm được gần một cây số trên con đường nhựa, điêu tàn và hoang dã, vòng qua một mòm đồi. Mọi người cảm thấy con đường dường như đến đây là kết thúc, phía trước có tranh và gai góc mọc đầy trên đường, tránh hẳn lối đi. Bên cạnh đường, dưới bóng mát của một gốc cây sao cổ thụ, một chú voi đang đứng đung đưa vòi. Người quản tượng ôm đến mấy bó mía và thân ngô thả cho voi. Còn voi thùng thẳng cua vòi rũ cây ăn ngốn ngấu, hài tài không ngừng phe phẩy. Minh Hiền dừng xe lại bên đường, ông từ minh bước xuống xe, tới chào người quản tượng. Chào A-xiêm! Ông xáo sách đâu rồi? Đợi tôi có lâu không? Người quản tượng đã đứng tuổi, nước ra nâu xạm với những bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn, đôi mắt mở to, cười với ông từ mình. Chào ông Tư, chúng tôi đến từ sáng sớm, ông cháu vừa mang súng vào rừng. Rất lời A-siêm đưa tay lên miệng hú lên những tiếng dài vọng vào rừng sâu. Lát sau, ông cháu xách từ trong rừng đi ra, gieo lên. À, ông Tư, và các bạn trẻ đã đến rồi Chúng tôi đang chờ đây, may quá, mới vào rừng một chút, đã có quả đại khách rồi. Vừa nói, ông vừa rơi ca mấy chú gà rừng, ông tư mình vui vẻ giới thiệu. Tôi đem đến cho ông hai người khách quý... Trung úy Dũng và kỹ sư Minh Hiền sẽ cùng chúng ta đi khảo sát con đường vào rừng say. Vậy thì chúng ta lên đường đi thôi. Mặt trời đã lên cao rồi. Minh Hiền đưa xe vào dưới bóng mát của những cây xào. Aseem cho con voi quỳ xuống. Mọi người leo lên bành voi. Trên đó ông sáu đã đặt vào trước ghế điện mô tô. Con voi bước đi lắc lư. Minh Hiền và đôi tay nắm chắc lấy bành voi. Ông Tư Minh dường như rất thuộc lòng con đường. T độiasim dẫn voi lách qua các bụi cây tiến tới. Ở đây, con đường vẫn còn dấu vết men theo sườn núi, đắp qua các khe suối, nhưng mặt đường cây cỏ đã phủ đầy, nên đường chỗ thì bị nước mưa xói mòn, trở lại các tảng đá lộn nhộn mất mô, chỗ thì bị sụt lở từng mảng, các vách núi mọc đầy các cây lớn, dây leo lòng thòng, càng vào vết trong, cây cối càng rậm rạp khó đi. Con voi khăm may hăng hái bước tới. Nó nằm bung các bụi cây rậm, rứt đứt các dây leo để mở núi đi. Ông tư minh bảo ông sáu sách. thế là mai kia, anh em công nhân khảo sát đến đây, đã có lối đi rồi. Mở lại con đường này, sẽ chẳng tốn nhiều công sức. Ông sáu sách hỏi lại, Như vậy toàn bộ đoạn đường này ngày xưa đã từng mở thông vào đến suối lá. Ông tư minh mở ra một tấm không ảnh đã phóng to chỉ vào một vệt sáng. Ngày trước, phần nền đất và cống nước đã xong, còn mặt đường thì chưa kịp cán đá và trắng nhựa. Ảnh này, do máy bay trinh sát chụp từ hồi đó. Dũng nhìn theo những dấu vết còn lại, rộng đầy luyến tiếc. Thế mà, chưa có mấy năm trôi qua, con đường đã gần mất hết dấu vết giữa rừng. Đó chính là do sức phá hoại của khí hậu, và mưa rừng nhiệt đới. Nhiều con đường lớn nếu không chịu chăm sóc thường xuyên, cũng sẽ bị hủy diệt như đoạn đường này. Tiếng nước đổ ào ào càng ngày càng nghe rõ những làn gió đã đem theo hơi ẩm mát dịu của dòng suối. ông Tư Minh chỉ về phía những lùm cây rậm rạp trước mặt. chỉ còn mấy trăm thước nữa thôi, chúng ta sẽ đến suối lá và coi suối lá sẽ gặp rừng xay. con voi dường như cũng cảm thấy lời khuyến khích của ông Tư Minh, nó ra sức làm nốt các công việc nặng nhọc, tiếp tục dọn dẹp để đi tiếp vào con đường bị cỏ cây bồi lấp. khi rẽ xong những bụi cây cuối cùng. Trước mắt mọi người hiện ra màn nước trắng xóa của thác suối lá. Toàn vài sung sướng cua vòi trong dòng nước bước qua những mỏm đá và những dải đá cuội cát mịn dưới làn nước trong vắt. Bên kia suối một đàn khỉ đang kêu chí chóe, truyền dọc theo các bụi cây. Chừng như mọi con thú nghe tiếng voi từ xa đã chạy trốn hết. Bước lên bờ suối, trước mắt mọi người mở ra một khung cảnh kỳ lạ của rừng say. Đã nhìn thấy tấm mảnh rừng say. Nhưng hôm nay đứng trước khu rừng xoay thực sự, Dũng và Hiền không phải ngây ngất trước vẻ đẹp độc đáo của nó. Khu rừng mọc trên một chiền dốc nhẹ, toàn một loại cây cùng tuổi thân tròn và cao, nhưng tất cả đều uốn éo cùng nhịp điệu, những thân cây đều nhau, đứng hút tầm mắt, với dáng điệu uốn cong, mềm mại như hàng trăm vũ nữ đang uốn mình theo bản đồng diễn trên một sân vận động khổng lồ. Các cành tay giống như những cánh tay, vung vẩy như người múa dẻo, với dáng dấp hài hòa, thống nhất. Đó đó thẳng đưa tới mùa hoa rừng thơm nhẹ. Tiếng chim hót trên các tán lá rừng, tiếng lá cây dung cùng với tiếng nước chảy dì dầm từ suối lá vọng lại, như cả một dàn nhạc khổng lồ với những dòng âm thanh bất tận, hòa nhịp vào điệu múa vĩnh cửu của cây rừng. Ánh nắng lọt qua các tán lá tạo thành những dải sáng mờ như những lớp màn voan phủ nhẹ trên sân khấu, chia khu rừng ra thành nhiều lớp cảnh tạo nên chiều sâu vừa mơ hồ vừa hư ảo. Ông sáo sách quay sang ông tư minh. Thật là một khu rừng kỳ lạ. Các giả làng ngờ mơ giang đất truyền tụng về khu rừng này, nhưng ấy đai dám đặt chân đến đây. Ông tư minh giải thích, đây chính là một cảnh quan thiên nhiên đặc biệt trên các khu vực có đất trượt. Nó là dấu hiệu cho biết ở vùng này, đất nền không ổn định. Thông thường, do tác động của nước ngầm làm cho cả khu vực bị trượt trên nền đá gốc, lúc trượt mặt đất nghiêng đi, cây vẫn mọc theo hướng đi thẳng lên cao, cho nên thân nó bị uốn cong. Ông Sáu Sách hỏi lại, Như vậy cũng chẳng khác gì cây dừa bờ ao nhà tôi, gốc nó bị nghiêng ra ao, còn thân nó thì uốn cong đi để mọc lên theo hướng đứng. Ông Tư Minh gật đầu, Đại khái là như vậy. Nhưng ở đây là cả một vùng đất rộng bị trượt nghiêng đi, cây mọc bị uốn cong đi theo quá trình thay đổi độ nghiêng của mặt đất trong từng thời gian. Minh Hiền suýt xoa. Cháu chỉ đọc thấy những điều đó trong tài liệu, còn trên thực tế thì hôm nay mới được tận mắt thấy ở rừng say. Ông Tư Minh mỉm cười trước cái vẻ thích thú rất trẻ con của Minh Hiền. Muốn có một cảnh quan rừng say đẹp, phải hội đủ nhiều yếu tố, đặc điểm sinh trưởng của giống cây trên đó. Điều kiện khí hậu và tốc độ phát triển của thực vật và quy luật trượt của đất nền. Nếu bài yếu tố đó kết hợp hài hòa với nhau thì mới có thể có được cảnh quan rừng xanh đẹp. Cháu hãy tưởng tượng nếu là một giống cây khác mọc chậm hơn, thấp hơn thì cảnh quan không thể rõ ràng như ở đây. Mặt trời đã đứng bóng, ông Tư Minh vẫn còn trải rộng những tấm màn đồ và không ảnh để bàn bạc, hướng dẫn mọi người xây dựng phương án khôi phục con đường. Sau bữa ăn trưa có rượu mật ong, thì thú rừng và suối nếp mà ông Sáu Sách và A-Xiêm đã chuẩn bị để chiêu đáy cả đoàn, ông Tơ Minh gọi Hiền và Dũng đến bên và bảo. Vậy là những thắc mắc cuối cùng của các cháu đã được giải đáp. Bây giờ đến một việc rất cần thiết mà bác cháu nên làm. Dốc ảo, đồi đâm rây, rừng say, suối lá là những hiện tượng không có gì là bí hiểm và khó hiểu, nhưng là đang gây ra nhiều thắc mắc trong nhân dân. Các cháu hãy viết một bài báo đăng trên thờ tin tức hàng ngày của tình, để mọi người đều biết chấm dứt mọi chuyện bịa đặt mê tín dị đoan. Dũng và Hiền đều lắc đầu quay quậy. Chúng cháu không viết được đâu, bác mới là người có thể viết được bài báo này. Ông tư minh cười. Bác mạnh quá, chẳng có lúc nào viết được. Và lại bác muốn rằng những bí mật của đời đâm say, suối lá cũng giống như một nàng công chúa ngủ trong rừng, đến hôm nay có một chàng hoàng tử. Một kỹ sư trung úy trẻ ngành cảnh sát giao thông đã tìm ra, điều đó có ý nghĩa biết bảo. Minh Hiền giao lên, hai quá thế thì anh Dũng cố lên, sẽ đừng là công chúa. Dũng hát đầu, cháu không có khả năng viết báo, mà cũng chưa biết bao giờ, nhưng cháu sẽ phải làm bản tường trình về những vấn đề khoa học của tuyến đường này để lưu vào hồ sơ kỹ thuật của phòng cháu, đó là nhiệm vụ của cháu. Ông Tư Minh quay sang Hiền. Dũng lại từ dối khéo rồi, chắc cậu ấy muốn tìm thấy nàng công chúa thật cơ. Thôi, Minh Hiền, cháu biết đi bệnh, chẳng phải Trang hoàng tử thì ta đổi lại là nàng công chúa tìm ra bí mật này. Rồi dòng ông tư minh lắng xuống. Thôi, bây giờ các cháu nên đi nghỉ, chiều nay chúng ta còn nhiều việc phải làm. Minh Hiền nằm trên võng không sao ngủ được, chuyến đi hôm nay đã để lại cho cô nhiều cảm xúc. Mỗi chuyến đi đã làm cho cô thấy nghề nghiệp của mình đã chọn đầy những sự việc và con người mới. Cô thấy ở ông Tư Minh hình ảnh một người thầy gần gũi và thân thiện. Với cô, tất cả chỉ là bước đầu, còn với ông Tư Minh, những chặng đường ông đã đi qua, đó cũng là những chặng đường đang chờ cô bước tới. Trong lòng cô ngổn ngang những câu hỏi chưa thể nào giải đáp. Tại sao ông Tư Minh tha thiết với con đường này và hiểu rõ nó như một phần của cuộc đời ông? Tại sao trong chiến tranh, người ta vẫn làm được con đường đẹp thế này? Tại sao lại có một đoạn đường làm ra mà chẳng đi đến một bồng dân cư nào, để đến nỗi phải chìm lấp dưới cỏ cây, mưa gió? Dần trưa yên tĩnh, tiếng chim vẫn hót vang trên những tán cây cao, hòa lẫn với tiếng nước đổ đều đều, đều trên suối lá như một điệu du vô tận. Ở võng bên cạnh Dũng đang ngủ say, khuôn mặt anh vô tư, dễ thương, bầu bĩnh như đang đi vào giấc ngủ của những ngày còn bé. Những đốm nắng tràn qua kẹn lá rung rinh trên ngực áo. Như đưa cô vào những ước mơ im đẹp Xa xôi Trường bạc Đề tài nghiên cứu DG08 Thất bại hay thiếu sót Dũng đang mải miết đạp xe Trên đường về phòng Chợt có tiếng ai gọi phía sau Anh quay lại đã thấy Minh Hiền ngồi trên chiếc mini Đang dẫn tới Tay cô cầm một tờ tạp chí cuộn tròn dơ lên Vậy Dũng Anh Dũng Đi đâu mà phóng dữ vậy Gọi anh muốn nứt cả hơi Hai người dừng lại bên gốc cây phượng, hiền rút khăn ra đau mặt, má cô còn ừng đỏ dưới vành mũ vải trắng, hơi thở gấp gáp trong bộ ngực phập phòng. Anh đã đọc tập san, khoa học và sáng tạo mới ra sáng nay chưa? Dũng lắc đầu. Chưa? Có chuyện gì vậy? Hai mắt hiền mở to nhìn Dũng. Bật gì mà anh chưa đọc? Dũng ngạc nhiên. Sao em lại hỏi anh kỳ như vậy? Anh đi kiểm tra an toàn giao thông từ sáng đến giờ, đến báo hàng ngày còn chưa ngó qua, tập san có tin gì mới? Hiền mở rộng từ tập san chỉ cho Dũng. Anh xem đây. Dũng nhìn lướt qua đầu đề và tên tác giả. À, bài này của anh Tường viết đây mà. Hiền vẫn sôi nổi. Anh xem đi, rồi sẽ thấy mục đích của tác giả. Chắc cũng chỉ nhằm lý giải những điều có hiểu ở đồi đâm rây, đèo du rang và suối lá. Vậy cũng tốt thôi, có gì đâu. Hoàn toàn không phải như vậy. Về chỗ em đi, ta cùng bàn về bài báo này. Rồi em kể chuyện cho mà nghe. Dũng nhìn đồng hồ. Còn ít phút nữa là hết giờ. Hãy chúng mình ra bờ biển đi, anh mệt quá rồi, phải nghỉ và nạp thêm năng lượng, mới đủ sức nghe chuyện của em. Hai người ghé lại một quán giải khát nhỏ bên bờ biển. Nước chiều đang dâng cao, gió biển dồn những lớp sóng từ xa, ảo ạt đập vào bờ, vỡ vụn thành những mảnh trắng xóa. Những cánh buồm nâu chạy vát theo chiều gió, răng đầy trên mặt biển. Ánh nắng trải trên đỉnh sóng làm cho mặt biển trở thành màu lục đậm, và những dãy núi phía xa nổi lên màu vàng óng ánh. Dũng đưa ly nước rửa về phía Minh Hiền. Em uống trước đi. Đưa tờ tạp chí đây. Anh xem anh Trường biết những gì nào. Minh Hiền không đưa tờ báo cho Dũng mà đọc ngay. Bài báo Đường Phú Hải Mơ Giang Những Bài Học Kinh nghiệm. Anh chú ý nghe nhé Ngày nay vấn đề an toàn giao thông không phải chỉ liên quan đến bản thân con đường, cảnh quan thiên nhiên, vị trí của con đường, trong không gian, địa hình và các vật kiến trúc bên đường. Đều có ảnh hưởng quan trọng đến điều kiện an toàn cho xe chạy. Minh Hiền dừng lại bình luận. Anh thấy chưa, chép nguyên văn bản tường trình của anh em sau chuyến đi thị sát đường Đâm Rây, rừng say với Bắc Tư Minh. Bài đó đã thành tư liệu chung rồi, ai dùng cũng được. Minh Hiền vẫn đang sôi nổi nên cân chú ý nở Dũng. Cô thì trang báo. Anh xem đoạn này, xem có giống hệt đoạn em chép theo lời anh nọc hôm đó hay không? Tất nhiên có đổi đi đôi chút. Dũng đón tờ báo. Anh vừa xem vừa nhớ lại buổi chiều hôm ấy hai người cùng viết chung bản báo cáo. Âm thanh văng vọng ngờ đến năm đây. Nhắc chúng ta quan tâm đến sự thu nhận âm thanh của người lái xe trên đường, phải nghiên cứu để xóa bỏ những ngào rác về âm thanh do tác động của cảnh quan và vật kiến trúc bên đường, làm cho người lái xe nhận định sai nạc các nguồn âm. Tiếng còi, tiếng máy ở xa, nếu bị ngộ nhận là ở gần, sẽ làm cho người lái xe hoảng hốt. Tiếng động ở gần nhưng bị tan loãng mờ nhạt sẽ làm cho người lái xe chủ quan, không đối phó kịp thời. Tiếng rội từ vách núi làm cho người lái nhầm lẫn, có khi là tiếng động của xe mình lại tưởng như có nhiều xe khác chạy ở đâu đây. Người thiết kế phải kiểm tra ngay từ trong bản vẽ để phát hiện và xử lý để người lái xe trên đường cảm nhận chính xác về âm thanh. Thầy Dũng vẫn thản nhiên xem tiếp bài báo, Minh Hiền chặn lại. Thôi anh, xem thêm nữa làm gì? Anh nghĩ xem, chẳng nhẽ đây là sự sáng tạo của tác giả. Dũng nhìn hiền. Anh đã nói là... Anh ấy dùng tư liệu cổ phòng để viết mà. Em đã thấy đấy, có nhiều bài đăng trên báo và tạp chí tên ông giám đốc này. Vì lãnh đạo nọ, thậm chí cả diễn văn, diễn từ cũng đâu phải do các vị ấy viết ra. Cán bộ giúp việc cho thủ trưởng mà. Điều đó là thương thôi. Em thấy chẳng bình thường chút nào. Trong công tác sự vụ thì được, còn đây là đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Dũng lắc đầu. Không sao, nhà khoa học nào cũng phải có người giúp việc chứ. Giống như người ta chế sẵn các viên gạch. Người nào cũng có thể dùng những viên gạch đó xây nên những lâu đài. Ai xây giỏi thì tốt, ai xây hậu thì xúc. Mình cũng như những người thợ làm gạch, nếu tên để làm gì. Mình hiền cao mặt, giọng cô đã có vẻ bực bội. Đề tài DG08, nghiên cứu nguyên nhân tai nạn trên đèo Du Giang của anh ta lâu nay vẫn bế tắc. Đột nhiên, vấn đề dốc cả bà rừng xây đưa ra, anh ấy nắm luôn lấy làm như chính mình khám phá, rồi chê bai, quy tội luôn cho người thiết kế. Trước tế độ gây gắt của Minh Hiền, Dũng vẫn vui vẻ. Minh Hiền lại bình tĩnh, mọi lập luật của mình phải thật sắc đáng. Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, ai cũng có quyền đưa ra những kết luận của mình và ra công bố vào bất cứ lúc nào. Tập sàn khoa học kỹ thuật có thể đăng bài hỗ trợ cho mọi đề tài nghiên cứu, chuẩn bị dư luận để cho tác giả bảo vệ công trình của mình. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra bảo vệ đâu mà em vội kết luận đúng hay sai? Sự bình thẳng của Dũng đã làm cho Minh Hiền bực bội, chân mày cô nhúng lại. Hà My Đen chớp chớp rồi ngước lên nhìn thẳng vào Dũng. Chẳng lẽ anh này không thấy rõ chỗ nào đúng, chỗ nào sai à? Anh không dám thẳng thắn nói lên những sai lầm của thủ trường mình hay sao? Dũng vẫn không nhìn hiền, anh vẫn không rời mắt khỏi những cánh buồn nâu ở phía xa, trả lời Minh Hiền như nói với một người nào khác. Không phải vậy, những điều Minh Hiền nói chưa đủ cơ sở để kết luận về anh tưởng như vậy. Hai má Minh Hiền đỏ ửng lên, cặp môi mím chặt lại. Bàn tay bóp chặt tờ tạp chí cuộn tròn, dần mạnh từng lời. Em thấy thế nào quá rõ, anh thì lúc nào cũng minh anh tưởng chẳng khác gì cô Thu Nguyệt. Anh có thấy... Cô ấy nói không? Đi đâu cũng anh Tường là người cực kỳ thông minh và nhạy bén, đầy tài năng, anh tưởng là nhất, nhất trên đời. Dũng quay lại nhìn thẳng ba mắt Minh Hiền, mặt anh tái lại, hai tay nắm chặt thành ghế. Hiền im mặt, hàng mi cô cụp xuống. Những vết hồng trên má dần dần trắng bệch. Không ai nói một lời. Tiếng gió lướt qua những cành phi lao rung lên buồn bút. Tiếng lá dừa va và chạm vào nhau hòa vào tiếng sóng ào ào từng đợt như dục dã băn khoăn. Giữa hai người tự nhiên hình thành một khoảng cách. Chẳng ai muốn và cũng chẳng ai biết làm gì, nói gì để san bằng khoảng cách đó. Lát sau Minh Nhẹ đứng dậy cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Thôi, em về đây. Chuyện của em chẳng đáng để anh nghe. Dũng ngẩng lên. Quay lại Minh Hiền. Minh Hiền, ở lại đây đã, đừng về. Lời nói của Dũng ngược lại càng thúc đẩy Minh Hiền kiên quyết đứng lên. Cô lặng lặng bước đến bên quầy, đặt tiền vào mặt quầy và quay ra, dắt xe đi thẳng. Dũng nhìn theo Minh Hiền, hàng cây bên đường vươn cao, thẳng tắp, cách nhau đều đặn trong nắng chiều, hết ngược trông như hàng sông cửa khổng lồ, đen đậm. Bên kia hàng song ánh nắng tràn hòa trên đường viền của cảnh vật, bóng áo trắng của Minh Hiền như một cánh hoa theo gió bay đi xa mãi. Anh đứng dậy đi chậm chậm dọc bờ biển, một bên là những lớp sóng chiều ào ạt, một bên là những vườn cây êm mà đang đón gió nao sao. Minh Hiền dần dần bình tĩnh lại và nhận ra mình đã lỡ lời. Không hiểu sao, lúc ấy cô lại có thể nói lên những điều thiếu tế nhị đến vậy, có lẽ để thỏa mãn lòng tự ái và hiếu thắng. Hiền muốn tìm thấy ở Dũng sự chia sẻ những ý nghĩ và sự đánh giá của mình về những việc làm của Tường. Nhưng dường như Dũng không biết cảm nhận cái đúng, cái sai, trước những sự thật hiển nhiên mà chỉ biết thanh minh, bênh vực cho tường. tính Hiếu thắng, làm người ta mất khôn, Hiền muốn tìm một câu nào đó tác động thật mạnh đến Dũng. Nhưng câu nói đó đã động đến một người thứ ba, đáng lẽ phải quên đi. Dũng đã từng kể cho Minh Hiền nghe về mối tình đã trôi qua của Dũng và Thu Nguyệt. Khi Hiền rời đơn vị trở về trường đại học thì Dũng và Nguyệt đã sắp ra trường. Lúc ấy Hiền cũng chưa thể biết được Dũng là ai trong số hàng ngàn sinh viên lớp trên. Hiền cố nhớ lại những kỷ niệm ở ràng đường nhà trường, các quán hàng vùng cầu giấy, những chuyến ô tô và tàu điện chiều thứ bảy cùng chủ nhật chật nick sinh viên, những bóng mát êm đềm và tĩnh mịch trong chùa voi phục nơi cô đã quen Dũng, anh sinh viên học trên cô ba lớp bà Thu Nguyệt, người bạn gái của anh. Khi anh về đây nhận công tác, gặp lại Thu Nguyệt, Minh Hiền cảm thấy cô khác hẳn trước kia. Mấy mấy năm trời, Nguyệt đã thay đổi đến mức khó nhận ra trong cương vị phó phòng kỹ thuật một xí nghiệp ô tô. Sắc đẹp tự nhiên và vẻ đẹp tươi mát của Nguyệt nay đã bị chìm lấp vào son phấn và quần áo. Khuôn mặt cô đã trở thành một cái nền để có thể vẽ lên đó các kiểu mắt, cặp mi, cặp mày và đôi môi thay đổi tùy theo ý thích. Thân thể cô trở nên gồ ghề, nhô ra và thoát vào từng mạng theo những mút quần áo luôn thay đổi. Chẳng con hiểu cô già hay trẻ Khi thì nhí nhảnh nói cười Đung đưa cặp mắt ngây thơ Như những cô gái mới lớn Khi thì lắc đầu cao mặt làm khó Như những bà già hách dịch quyền uy Cái đó phụ thuộc vào câu chuyện Cô đang nói với cấp trên Bạn trai, bạn gái Hay những người có việc cần nhờ cậy đến cô Hiền hiểu rằng Dũng và Nguyệt từ trường đại học đi ra Cùng đến Phú Hải để được gần nhau Nhưng đường đời đã dẫn hai người Đến hai ngả ngược nhau Lẽ ra phải giúp Dũng quên đi con người ấy, Hiền đã hiểu rõ nỗi đau buồn mà Dũng đã vượt qua. Vậy mà Hiền đã nhắc đến Thu Nguyệt như muốn đánh vào chỗ yếu nhất của Dũng, bắt Dũng phải khuất phục trước những ý kiến của cô. Cô muốn quay lại, nhưng giờ thì đã muộn rồi, hơn nữa cũng chẳng biết sẽ bắt đầu câu chuyện bằng những lời nào. Về đến nhà không kịp thay quần áo, cô nằm dài trên giường, lặng lẽ, miên man suy nghĩ. Cũng chiều hôm đó, nhân một chuyến đi công tác ra Hà Nội, Đại úy Xuân Tường đã tới thăm người bạn cũ, Phó tiến sĩ Hoàng Minh Thông. Hai người tâm tình bên mạn rượu trong một căn nhà nhỏ giữa khu phố cổ của Hà Nội. Ngoài trời gió mùa đông bắc tràn về lạnh buốt, ào ào từng đợt giết qua mái nhà, khe cửa. Trong nhà, mùi trà nướng, khói mỡ bốc lên ngào ngạt, làm cho bầu không khí dường như cô đặc lại. Khi rượu đã ngà ngà say, Tân Mở cặp lấy ra một cuốn tạp chí trao cho bạn. "Ta cậu, trong đó có một bài báo mình mới biết. cậu xem, viết vậy có được không?" Minh Thông lọc lướt qua đã thấy hấp dẫn. "Hay lắm, những vấn đề thực tế trên các tiến đường ở nước ta đang được rất nhiều người quan tâm, bọn mình giảng dạy ở trường rất mong những loại bài này. Bài này liên quan đến đề tài mình đang nghiên cứu, mình muốn nhờ cậu đọc và góp ý trước khi đưa nó ra công bố tại hội nghị khoa học của thành sắp tới." Minh Tông nhìn thường như phát hiện ra những điều mới lạ mà lâu nay anh chưa biết đến. Rất sẵn sàng, tôi cứ tưởng lâu nay cậu chỉ lo sự vụ mà quên hết khoa học kỹ thuật rồi. Cũng có lơ là. tưởng thừa nhận, từ ngày được giao cái chức thủ trưởng đơn vị, công việc chuyên môn cụ thể chiếm hầu hết thời gian. Hết lao theo việc giải quyết hậu quả, lại phân sự phải trái các vụ vi phạm luật lệ giao thông. Thâm tâm mình cũng cho rằng công việc bên cảnh sát giao thông cũng chẳng liên quan gì mấy đến khoa học kỹ thuật. Tất cả chỉ là việc thực hiện những quy tắc luật lệ đi đường, còn điều tra tai nạn ư. có anh Quần thì vẫn lại, hoặc là tại đường xá xấu, xe cộ thiếu an toàn, nếu không thì là do lái xe gây ra. Mình chủ trương cứ phạt thật nạn cánh lái xe vi phạm là sẽ giảm bớt tai nạn. Nhưng ở đoạn đèo du răng này thì hình như là nằm ngoài cái quy luật ấy. tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra, đó là đoạn đường vòng lên trên đỉnh đèo, bán kính đường cong cá lớn, đường rộng đi lại thoải mái, vậy mà xe cứ như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, nối nhau lăn xuất v thấy không có vẻ chăm chú, tường không giấu giếm niềm vui và ước mơ đang ấp ủ, anh sôi nổi. Các vị lãnh đạo thì sốt ruột, đòi hỏi khá gay gắt. bằng mọi biện pháp phải sớm chấm dứt tai nạn giao thông ở Du Giang. Nhạy bén với tình hình, Minh liền mạnh dạn đăng ký một đề tài nghiên cứu xác định tai nạn giao thông ở đèo Du Giang. Nghe hấp dẫn, lại trúng ngay ý của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh. Ông ta bảo mình, rất tốt. đối với chúng ta không gì quý bằng sinh mạng của nhân dân. đồng chí bắt tay làm lại đi, tôi ủng hộ. Kinh phí ư, cần bao nhiêu, đồng chí cứ đề xuất, tôi ký. Toàn lợi quá rồi còn gì, nhưng cậu đã xác định được nguyên nhân tai nạn chưa? <cười> Tất nhiên là đã tìm ra, nhưng muốn cho thật chắc chắn mình mới ra đây nhờ bạn tham gia góp ý kiến. Dù sao mình cũng chỉ là anh quán bộ, quản lý, nghiên cứu, khoa học. Chẳng qua là làm tay trái, thấy có thời cơ và điều kiện thì làm thôi. Minh Thông không khỏi phân vân. Sao lại thời cơ với điều kiện? Thời cơ là tỉnh đang khuyến khích ủng hộ cần bao kinh phí cũng có. còn điều kiện thiện nay dưới chứng mình có mấy tay trợ lý rất khá, đặc biệt là cậu Dũng, tài này nhiệt tình sông sáo. chính cậu ta đã sưu tầm giúp mình nhiều tài liệu quý giá có liên quan đến con đường. từ đó mình có thêm cơ sở để rút ra những kết luận giải thích các hiện tượng bí ẩn của thiên nhiên mà từ xưa nay người ta vẫn cho là có bàn tay của thần linh chi phối để gây ra những tai nạn khủng khiếp. rồi Xuân Đường kể lại cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ở dốc ảo, đồi đâm rây và rừng say suối lá, với tài kể chuyện tường làm cho minh thông hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. trước sự khâm phục của minh thông, tường đâm ra cao hứng, giọng anh oang oang, phê phán. những điều đó chứng tỏ bọn mỹ nguyệt rất mơ hồ về kỹ thuật. cay cũng được lượng kỹ thuật vật chất, chúng cứ kéo nhau làm thuộc mạng. khi làm đường qua đèo du giang, chúng cứ tưởng rằng ở đó rộng rãi và an toàn. có ngờ đâu trong bối cảnh của một vùng núi cao, dưới là thung lũng sâu, xa là đồi núi chập trùng, tạo nên một cảnh quan khác thường, làm cho lái xe không đoán nhận đúng tình hình đường xá. do đó mà lăn xuống vực. Đã có thể kết luận một cách chắc chắn, tai nạn là đèo ru là do sai lầm về kỹ thuật thiết kế đường giao thông của các chuyên viên chế độ cũ. Thấy Minh Thông còn vân vân, tương cố thuyết phục. Ngày nay, khoa học và kỹ thuật thiết kế đường ô tô đã xác nhận, cảnh quan hai bên đường có ảnh hưởng lớn đến tai nạn giao thông. Kết luận của mình rất phù hợp với những luận điểm hiện đại ấy, lại đúng lập trường quan điểm khi đánh giá những hậu quả của địch để lại cho ta. Thực ra từ đầu, Minh Thông chỉ có lắng nghe. Anh không muốn cất ngang sự hào hứng của bạn. Cần thiết lắm anh chỉ đưa ra một gợi ý Để Tường nói rõ thêm Nhưng càng nghe Anh càng thấy Xuân Tường đã say xưa Đến mức chủ quan phiến diện Xa rời nguyên tắc của người làm công tác nghiên cứu Tuy Tường có nói anh đến đây để nhờ bạn góp ý Nhưng qua cách trình bày vấn đề Thì như Tường chỉ nhằm giới thiệu với bạn Một thành công đã được khẳng định của mình Thấy Tường đang bốc Bỗng nhiên dừng lại Thông rót đầy chén rượu đưa tận tay bạn Nào ta cùng đi Nhưng sao Tường lại dừng lại ở đoàn cao trào thế? Hãy tiếp tục đi. Tường thì cầm chén rượu nhưng không uống. Hình như lập luận của mình chưa thuyết phục được bạn thì phải. Minh Thông ngó thẳng vào đôi mắt bối rối của Tường. Nhiều điểm có sức thuyết phục, nhưng không phải là tất cả. Mình nói thật nhé. Có chắc chắn rằng các kỹ sư Mỹ Nguyễn sai lầm về kỹ thuật không? Cậu đã xem hồ sơ kỹ thuật chưa? Ai thiết kế? Công ty nào thì thi công xây dựng? Trưa này thì Tường chịu. Không hết cụ thể được, nhưng anh vẫn giữ vững lập trường. Mình chẳng thấy hồ sơ, tụi nó kéo nhau ra làm thục mạng cũng chẳng cần thiết kế đâu, cứ việc thi công theo thực tế. Chả thế mà dốc đâm dây làm cho người lái xe lầm lẫn, đường rừng say đâm thẳng vào vùng đất trượt rồi bỏ giờ phải chuyển đi ngả khác. Với tác phòng tận trọng vốn có của nhà giáo, giọng thân chậm rãi từ tốn. Nếu tưởng muốn mình tham gia góp ý thẳng thắn với tư cách một người bạn, thì mình xin nói thẳng. Tương thừa biết việc nghiên cứu khoa học có những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, nó hoàn toàn không chấp nhận lối làm việc đơn giản và tác phong nghiên cứu chủ quan. Rõ ràng cảnh quan địa thế ở Đội Đâm Rây khác xa với Đảo Du Giang. Theo mình cần phải tiến hành một số quan trắc đo đạc kỹ lưỡng mới có cơ sở để đưa ra một kết luận. Điều đó hình như tương chưa làm. Xuân Tường vội xua tay. Tôi tôi tôi, bày vẽ chỉ thêm tốn kém. Với ngần ảnh cứ liệu, lập luận của mình cũng thừa sức thuyết phục mấy ông lấy nào ở tỉnh rồi. Thông buồn bã lắc đầu. Vấn đề cốt lõi của đề tài nghiên cứu là xác định đúng nguyên nhân của tai nạn, cũng như người bác sĩ biết bệnh, đúng thì mới bốc thuốc được đúng. Bác sĩ có thể đánh lừa gia đình người bệnh tin ở quyết định của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có thể chữa khỏi được bệnh, nếu như ông ta trần đoán sai. Cả hai bỗng rơi vào tình trạng im lặng đáng ngại, Xuân Tường cảm thấy chấn rượu như nhạt hẳn đi, câu chuyện không còn hứng thú gì nữa, mặc dù đã hẹn ở lại với bạn cho đến tối. Nhưng vì lý do cần vào thư viện bộ sưu tầm tài liệu, tường vội vã từ biệt bạn ra về. Ngọn đèn tỏa một vùng màu sáng tròn xuống mặt bàn, đại úy Xuân Tường trầm ngâm ngồi bên tập giấy đánh máy chi chít những chỗ gạch xóa sửa chữa bổ sung. Từ một tuần nay, anh đã dỡ tung cái công trình nghiên cứu của mình để sửa lại, nhưng càng chữa Xuân Tường càng thấy những lỗ hồng rất cân bản mà không biết làm cách nào để lấp được. Từ hôm ở Hà Nội về, từng buộc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc những ý kiến của Phó tiến sĩ Hoàng Minh Thông. Những ý kiến thẳng thắn và chân tình của bạn đối với anh cũng giống như tấm biển, hạn chế tốc độ, đặt ở bên đường, nó báo hiệu cần phải thận trọng, vì chặng đường sắp tới sẽ có nhiều quanh co, phức tạp, thậm chí còn nguy hiểm. Nghĩ đến tấm biển hạn chế tốc độ, tai tường như nóng lên. Hôm ở nhà Minh Thông anh đã coi đó là biện pháp tốt nhất nhằm chấm dứt tai nạn là đèo Du gian lúc ấy. Minh Thông đã chán ngắn lắc đầu. Bây giờ đi đến đâu cũng gặp những tấm biển cấm xe chạy nhanh, thậm chí ngay cả trên đường cao tốc cũng nhanh nhản những biển hạn chế tốc độ. Thành ra, công cuộc hành trình cứ kéo dài lê thê, vừa tốn thời gian, vừa lãng phí nhiên liệu, trong khi đó tai nạn vẫn không hề giảm. Trong khi cậu khẳng định, cả tám tai nạn đều đèo du giang, không có trường hợp nào do lái xe chạy quá tốc độ quy định, thì cậu lại đưa ra biện pháp khắc phục bằng cách giảm tốc độ xe chạy, thì có khác nào chẩn bệnh một đăng. Chị bệnh một nẻo. Xuân Tường buông một tiếng thở dài, anh gỡ tập kính trắng ném xuống tập tài liệu, rồi về giường nằm. Nhưng đôi mắt kính cứ nhìn anh soi mói, dường như nó hiểu thấu đáo những điều thầm kín trong tận đáy lòng anh. Đã từ lâu, từ ngức mơ sớm đến cái ngày anh được đứng trên bục cao, trình bày một công trình nghiên cứu nhằm chấm dứt tai nạn và sự chết chóc, con người, ở đỉnh đèo Du Giang. Anh em mường tượng đến những cặp mắt đầy khuyến khích của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đến những bó hoa và những lời chúc mừng. Tất cả những giây phút đầy hào quang ấy, do đây đành phải tạm ra gác lại, thậm chí nó còn xa Alexander như một giấc mơ đẹp mà thôi. Anh cài đắng chấp nhận thực tế và đành chọn một con đường vòng. Trước mắt, hãy chỉ tổ chức một cuộc hội thảo hẹp trong mấy cơ quan có liên quan đến an toàn giao thông để thu thập ý kiến mọi người, rồi sau đó hãy nghĩ đến hội nghị khoa học. Hãy nhớ yên tâm hơn, tương thiếp đi trong một giấc ngủ mệt mỏi. cô hội thảo về đề tài nghiên cứu xác định nguyên nhân tai nạn là đèo Du Giang mang bí số DG08 đã được tổ chức nhưng nó lại không diễn ra đúng với mong muốn của Xuân Trường. Anh không ngờ người phản biện hăng hái và sắc sảo nhất lại là Minh Hiền, cô kỹ sư trẻ mới ra trường, một cô gái còn hết sức bẽn lẽn mỗi khi sang gặp anh đề xin số liệu về các vụ tai nạn. Có lẽ không khí của hội thảo bớt nghiêm trang, hình thức hơn so với một cuộc hội nghị khoa học đã làm cho Minh Hiền mạnh dạn thêm khi trình bày ý kiến của mình. Lúc đầu Xuân Tường lắng nghe cô nói với một thái độ khuyến khích, hơi kẻ cả. Nào, mạnh dạn lên, có ý kiến gì cứ nói đi, đừng ngại. Nhưng chỉ 10 phút sau, Tương cảm thấy nhột khi nghe thấy Minh Hiền cao giọng. "Bản trình bày của đồng chí Xuân Tường, tác giả đề tài DG08 đề cập đến một vấn đề mà mọi người chúng ta đều quan tâm, nhưng rất tiếc nó đã không giải đáp được các yêu cầu mà tác giả tự đặt ra. Có tiếng sầm sỉ, nhưng hiện vẫn rất tự tin. Hơn một nửa thời gian tác giả đã đề cập đến những hiện tượng ở dốc ảo và những âm thanh kỳ quái ở khu vực biển Nam Ray. Trước khi nghe bản báo cáo, tôi đã được đọc một tài liệu của Trung úy kỹ sư Lê Dũng ở phòng cảnh sát giao thông về vấn đề này. Bản thân tôi và kỹ sư Lê Dũng đã gặp trực tiếp Thiêu tá Hai Liêm và bác lái xe Tư Thành. Chúng tôi đã cùng với bác Tư Minh kỹ sư phân viện thiết kế giao thông thành phố Hồ Chí Minh đi khảo sát tại thực địa và rút ra kết luận. Phải công nhận rằng những gì mà tác giả vừa thuyết trình đều không có gì trái ngược với nhiều điều mà chúng tôi đã khảo sát. Có tiếng nhắc. Đi vào trọng tâm thôi Minh Hiền. Minh Hiền mỉm cười. Điều tôi muốn nói không phải là nguồn gốc tài liệu mà là kết luận của tác giả. Thông qua những sự kiện ở dốc ảo, đồi đâm rây và rừng say, tác giả đã phê phán các Chuyên gia chế độ cũ thiếu hiểu biết về kỹ thuật làm đường hiện đại, quan liêu, vô trách nhiệm nên đã để lại hậu quả ở du dương. Kết luận như vậy, tôi ẻ thiếu tính khách quan cần thiết của một công trình nghiên cứu. Xuân Tường cảm thấy như có rôm đốt khắp người. Anh định lên tiếng, nhưng Minh Hiền đã hướng thẳng về phía anh. Nếu đoạn đường dốc ảo là do sai đầm của người thiết kế, đã không biết khắc phục cái ảo giác ấy bằng những vật chuẩn ở bên đường thì tại sao ông ta lại thiết kế một dải đường phụ song song với đoạn dốc và cả một bãi đậu xe dưới chân nổi đâm rây? Cũng chẳng phải vì kém kỹ thuật mà họ là một đoạn đường đến rừng say rồi phải bỏ vì đó là vùng đất trượt. Tôi cho rằng, có thể người thiết kế muốn dành cho đời cái dốc kỳ ảo này và tạo điều kiện cho một khu du lịch rừng say trong tương lai. Nếu khu du lịch bên chú Sáu Nghĩa với những di tích đền đâm rây, dốc ảo, rừng say được hình thành, thì con đường này đâu phải là không có ích. Không kiềm chế đường nữa, tường đã cắt ngang bằng một giọng châm biếm. Cô Minh Hiền quả là giàu tưởng tượng về tấm lòng tốt của các chuyên gia tư vấn. Nhưng Minh Hiền không hề tỏ ra lúng túng. Hiện tượng ở dốc ảo có gì giống với hiện tượng ở đèo ru răng? Hoàn toàn không. Tôi đã lái xe nhiều lần ở dốc ảo để khảo nghiệm và thấy ảo giác là có thật và rất bền. Nhưng ngào giác ấy hoàn toàn không gây ra một cái nguy cơ nào cho an toàn giao thông. Còn ở đèo ru răng. Không một người lái xe nào để lại cho chúng ta, dù chỉ một câu hay một lời kể, là họ đã thấy gì trước khi xe lao xuống vực thẳm. Ở dốc ảo chúng tôi có đầy đủ số liệu về độ dốc thực của đoạn đường này. Còn là Dũ Giang, hình như đồng chí chủ nhiệm bề thải chưa kịp tiến hành một trách nghiệm nào thì phải, hoặc là đã làm mà anh chưa đưa vào đây những số liệu đó. Mình hiền kết thúc lời phát biểu giữa ánh mắt cổ vũ và tán thưởng của nhiều người. Điều đó làm cho tường cảm thấy bực bội khó chịu. Những ý kiến phản biện sắc sảo của cô đang dồn anh đến chân tường. Lòng tự ái nổi lên làm anh mất bình tĩnh và phản ứng gay gắt theo thói quen giàn lệnh và uốn nắn tư tưởng cho người khác. Cô Minh hiện đã vô tình binh vực và đề cao kẻ địch. Các trách nhiệm nếu cần thì sẽ tổ chức, không có gì khó. Cái khó là xác định lập trường quan điểm cho vững vàng, đừng bị lung lạc bởi vẻ đẹp bề ngoài của con đường mà quên mất bản chất. Các kỹ sư tư bản là chạy theo lợi nhuận. Rõ ràng những tai nạn trên đường là do các kỹ sư mỹ nguy đã quan liêu, non yếu, cho nên không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu không thì cũng chẳng có lý do nào khác. Cả hội nghị đều ngạc nhiên vì thái độ căng thẳng của tường. Minh Hiền đỏ bừng mặt, tay run run vì tức giận. Cô quay sang nhìn ông Tư Minh, thấy mặt ông xanh nhợt, hai môi tái lại. Cô ấy gầm xuống tờ giấy trên bàn. Đưa tay xoa trên ngực trái, nội đau đớn thể hiện trên nét mặt ông tư minh, khiến Minh Hiền liên tưởng đến hình ảnh của ông lúc cúi đầu, trước những an thờ bên sườn nối du ràng. Phải chăng chính ông là người thiết kế con đường này, lương tâm ông đã tự dằn vặt trước những tai nạn xảy ra, và ông phải nhẫn nhục chịu đựng những lời phê phán của tường. Điều đó thật vô lý, khó tin, nhưng biết đâu. Minh Hiền bối rối quay sang nhìn dũng. Về mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của anh, thái độ chăm chú suy nghĩ trước tập hồ sơ mở rộng, làm cho Minh Hiền bực bột, giận lây sang dũng. Tại sao anh không bảo vệ cô được một lời nào trong lúc người ta phê phán cô nặng nề như vậy? Chuyện cũ giữa hai người trên bãi biển hôm nào chưa kịp giàn hòa xong, thì nỗi giận hờn mới lại trùm lên. Giữa lúc mọi người chưa biết nói ra sao, ông tư minh đã chấn tĩnh, đứng lên. Khác với Minh Hiền, giọng ông điềm đạm, từ tốn... Tôi cho rằng, chỉ có tập trung ý kiến nhằm phân tích thật đúng nguyên nhân gây ra tai nạn mới có thể ngăn ngừa được tổn thất từ nay về sau. Cứ cho rằng người thiết kế đắp phạm phải sai lầm, yếu kém về trình độ. Nhưng ở du rằng sai lầm đó biểu hiện là những giải pháp nào? Đồng chí Tường nên có thêm những tài liệu quan trắc, đánh giá trên thực địa. Qua sự phân tích tán tai nạn xảy ra, đồng chí Tường đã phát hiện được nhiều điều, tuy vậy vẫn chưa thấy đồng chí Tường phân tích xem. Tại sao những tai nạn lại tập trung vào đầu tháng Tư dương lịch và trong khoảng thời gian là từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ? Vấn đề này quả thực tường chưa tính đến vì anh quá tin tưởng ở những điều hiển nhiên trong lập luận của mình mà coi nhẹ những cái chi tiết đó. Minh Thông cũng có nhắc nhưng anh đã cố lờ đi, tưởng rằng mọi việc cũng đều phải đi đến kết luận như anh mà thôi. Anh quay lại nhìn Dũng mong chờ một sự hỗ trợ. Thật ra, tất cả phần lý thuyết trong bản luận văn của anh đều dựa vào những tư liệu mà Dũng sưu tầm. Trong cuộc họp Dũng vẫn ngồi cạnh tường, khiêm tốn, trong chức trách của một cán bộ giúp việc. Dũng cũng chưa đủ thời gian suy nghĩ và lý giải được mọi vấn đề, và lại trường cũng chưa hề bàn bạc với Dũng như một đồng nghiệp bình đẳng, một người cộng tác ngang hàng. Giờ đây, anh biết làm gì để cứu nguy cho thủ trưởng. Phòng đọc tư liệu lưu trữ của Thư viện tỉnh rộng rãi và yên tĩnh Dũng chăm chú nhìn Minh Hiền đang nghiêng dần, tựa vào bàn tay, mải mê đọc sách. Họ ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn rộng. Tờ xa buổi che tay bên bờ biển, Dũng bận tiếu tít mà việc chuẩn bị cho hội thảo DG08, nên họ chẳng có mấy tỷ giờ gặp nhau. Sau cuộc hội thảo, Minh Hiền lại giận dỗi không muốn nói chuyện với Dũng, nên tuy hai người cùng đến đọc sách ở thư viện, mà câu chuyện cũ vẫn chưa nối lại. Sau khi Dũng soạn tờ báo cũ, anh lấy ra một tờ đưa lại trước mặt Minh Hiền. Tờ báo đã ố vàng vì nằm lâu ngày trong kho lưu trữ, với đầu bài chữ to, in nậm, đã làm cho Minh Hiền phải chú ý. Những chuyện ma quái ở Du Giang Phóng sự điều tra đang nằm nhiều kỳ do đặc phái viên của báo Tia nắng thực hiện. Kỳ số tám Đầu đề đó đã thu hút minh hiền một cách mạnh mẽ, làm cô phải bỏ cuốn sách đang đọc xuống để tiếp tục đọc những dòng chữ nhỏ li ti trên trang báo. Càng đọc cô càng ngạc nhiên, quá khứ của Du Giang lẫn lộn giữa cuộc đời và huyền thoại, giữa khoa học và mê tín, bỗng nhiên bừng thức dậy từ những trang báo đã chìm trong lớp bụi thời gian. Trong những số báo trước đây, bản báo đã hiến quý vị câu chuyện về thần núi Du Giang nổi giận. Do ông Hammerbeth, một dàn làng ở Buôn Cromer Giang, kể chuyện, xin tóm tắt lại để quý vị tiện theo dõi. Khi làm đường, ông kỹ sư đã ý vào kỹ thuật, coi thường thần núi, không hiến tế cho thần một cô gái đẹp, một con bò và một con heo trước khi khởi sự sẻ đường qua đỉnh đèo. Vì vậy thần núi bắt khách qua đường thế mạng. Hết niên hạ, những linh hồn ấy bắt người khác thay thế để được giải thoát, cứ thế đời đời báo oán lẫn nhau. Hàng năm cứ qua tiết Thanh Minh, sau khi người ta trồng cỏ đắp điếm lại những nấm mồ đã quên lãng suốt năm, các linh hồn lại về đòi mạng. Du Giang lại có người phải chết. Lần này phúc đáp lại rất nhiều thư của quý vị độc giả xa gần người đến hỏi tin nắng về những chuyện ma quái đang đồn đại ở Du Giang. Bản báo đã cử đặc phái viên đến tận nơi điều tra khảo cứu để tường trình trước quý vị độc giả. Tiền nắng xin phản ánh nguyên văn câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Hoài, 45 tuổi, lái xe, quê quán tại huyện lệ Xuân Giang, ngõ hầu để động giả phán xét đâu là sự thực, đâu là bịa đặt hoang đường. Không dám thêm thắt lời bình luận. Chiều hôm ấy, ông Hoài lái chiếc xe vận tải, trên đường đi tới mơ giang. Trời nắng ngột ngạt, không một gợn mây, ánh nắng vàng sẫm, trói trang. Tòa xuống sườn đèo, các khối đá trơ trọi, hứng lên ánh nắng, thiêu vàng những nhánh cỏ cây đơ thơ còn sót lại chưa kịp héo úa hết trong các khe núi đá. Bầu không khí nóng như trong chảo rang, khét lẹp, mặt đường nhợn đen bóng, thoáng thoảng mùi hắc yến, dường như dính nhôm nhớp dưới bánh xe. Sơn núi bị vắt kiệt nước phô ra những khe núi hỗn độn và khô khốc. Bầu nhiên, ông Hoài thấy một bóng người thấp toán trước mặt ban đầu ông tưởng như bóng của một chiếc xe nào đó chạy ở tít đằng xa, nhưng bỗng chốc bóng đen đó lớn lên thành hình dáng một người đàn bà đang xõa mái tóc đen nhánh dài sát đất chạy vun vút phía trước xe của ông. trong chớp mắt đã bỏ xa tít tắp về phía trước, vun trước khăn tràng sáng lấp lánh như ánh bạc. trước khăn tràng rộng rãi ra mãi, trải khắp trên mặt đường óng ánh như trắng thủy ngân. ông hoài bỗng thấy một luồng gió lạnh buốt thổi vào trong cabin, làm cho tay ông run rẩy. Lấy hết sức bình sinh, ông đạp phanh cho xe dừng lại, và quay sang nhìn người áp tài hàng bên cạnh. Người đồng hành của ông cũng đang ngơ ngác, mặt tái mét, mồm há rộng, và hai con mắt không còn thần sắc. Nỗi khiếp nhược của người đồng hành, làm cho ông liên tưởng đến câu chuyện ma đi nhở xe, được nhiều người truyền lại cho nhau ở Xuân Giang. Ma ngồi xoã tóc bên đường xin đi nhở xe, ma bịt mắt người lái xe, làm cho xe lộn xuống vệ đường. Ông Hoài lầm rầm niệm Phật để chấn tĩnh lại, Và mạnh dặn nhìn ra phía trước. Bóng ma có lúc thu nhỏ lại, Không còn hình dáng gì rõ rệt, Có lúc vẫn chập trần, Khi gần, khi xa, Thỉnh thoảng lại vung trước khăn lên lấp lánh, Tóc bày rũ rượi trong gió. Mấy phút sau, Tất cả đều biến mất, Con đường trở lại yên tĩnh. Phải một lúc lâu, Ông Hoài và người đồng hành mới hoàn hồn, Nhưng khi cho xe chạy tiếp, Đến những chỗ bóng ma đã nhảy nhót chập trần, thì không còn lại một dấu vết gì. Cả chiếc khăn lấp lánh ánh bạc đã từng phấp với trùm lên khắp mặt đường cũng biến mất. Con đường vẫn vắng vẻ rộng rãi và yên lặng dưới nắng chiều, dường như không thể nào có những chuyện khác thường xảy ra. Đặc phái viên bản báo đã tìm đến ông Trần Mạnh Kiên, là người áp tại hàng hôm ấy. Ông Kiên cũng xác nhận câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Hoài kể lại, hoàn toàn đúng, không có chỗ nào bịa đặt cả. Vì hai người đều chứng kiến mọi việc xảy ra ngay trước mắt, ngay giữa ánh nắng mặt trời. Trong số tới, bản báo xin thường trình cùng quý vị câu chuyện thần núi Du Giang đang nuôi âm bình. Các tảng đá lô nhô bên sườn núi đang được thần núi nuôi dưỡng cho mỗi năm lớn lên một chút. Khi đủ mạnh, đoàn đâm minh ấy sẽ tràn lên lấp kín đoạn đường xẻ qua đèo. con đường Du Giang sẽ bị xóa sạch, để trả thù ông kỹ sư cầu đường đang liều lĩnh xâm phạm vùng đất cấm. Mong quý vị độc giả đón coi. Sừng sốt trước nội dung bài báo, Minh Hiền đã định quay lại hỏi Dũng, sau sực nhớ ra là đang còn hờn rỗi, cô lại cúi xuống tiếp tục đọc những dòng phóng sự. Dũng lặng lặng quay đi, và khi trở lại, anh đem đến một chồng tám cuốn lịch tử vi hàng năm đặt trước mặt Minh Hiền. Những cuốn lịch tử vi ngoài bìa vẽ dòng phượng xanh đỏ và tám quẻ trong bát quái đen ngòm, quái đàn, đã làm cho Minh Hiền ngạc nhiên tò mò, quên cả hờn giận, quay lại nhìn Dũng. Anh đang định làm gì vậy? Định xem tử vi cho các nạn nhân hay sao? Dũng ghé sát tay Minh Hiền, nói rất nhỏ. Em có chú ý một câu trong bài này? Hàng năm cứ sau tiết thanh Minh, du giang lại có người phải chết hay không? Tức là trước ngày giải phóng cũng đã từng xảy ra nhiều tai nạn giao thông tại đây. Đúng, những tai nạn đó đều xảy ra sau tiết thanh Minh. Nhưng cụ thể là ngày nào, anh phải tra cứu lại trong các cuốn tử vi của miền Nam này và phát hiện ra rằng, Từ năm Mậu Thân đến năm Ất Mão, tất cả ngày Tiết Thanh Minh đều trùng vào ngày 5 tháng 4 dương địch. Minh Hiền mở to đôi mắt đen láy nhấp nhánh. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ dị như vậy? Bài báo này, đằng sau những chuyện mê tín, đã cung cấp cho chúng ta một nguồn thông tin đáng tham khảo. Trước ngày giải phóng, các giai nạn giao thông cũng xảy ra, và sau ngày 5 tháng 4. Như vậy, vấn đề tồn tại của đề tài DG08 mà bác Tư Minh nêu ra là hoàn toàn đáng lưu ý. Câu chuyện sôi đòi giữa hai người không còn giới hạn được bằng những lời thầm thì trong thư viện nữa. Dũng kéo Minh Hiền ra ngoài vườn hoa, ngồi xuống một chiếc ghế đá kê dưới cột đèn. Minh Hiền hỏi Dũng. Thế còn trong những số báo khác, Thiên Phóng Sử đã viết những chuyện gì? Tại sao anh không cho em xem? Tác giả moi ra ở khắp ngõi ngách mọi thứ chuyện ma quái. Nhưng anh cho rằng chỉ có ba vấn đề nêu lên trong số báo này là đáng chú ý nhất. Vì vậy các số báo kia, anh đã trả lại vào kho hết rồi. Sao anh không giữ lại cho em? Anh tìm ra từ bao giờ vậy? Từ mấy hôm trước. Sao bây giờ mới đưa cho em xem? Tại em đấy. Vì sao từ sau hội nghị DG08, em cố tình không muốn nói chuyện với anh? Tại anh thì có. Suốt ngày hội nghị, anh không hề nghĩ đến em. Sao anh không thẳng thắn nói lên những điều anh đang nghĩ? Anh không dám nói cháy thủ trường hay sao? Không phải đâu em. Anh không tán thành phương pháp nghiên cứu và kết luận của anh tưởng, Nhưng anh cũng không muốn vội vã phê phán anh ấy. Huy chính anh cũng chưa củng cố lập luận của mình một cách vững chắc. Phê phán thường vẫn dễ hơn chứng minh. Anh chọn con đường khó để làm và em thấy đấy, anh vẫn đang cùng em suy nghĩ tìm thòi, nhằm giải đáp bằng được những nguyên nhân tai nạn ở du giang. Chúng ta sẽ đem hết sức mình khám phá ra tấm màn bí mà đấy, không cần vội vàng hấp tấp mà cũng chẳng cần làm mỹ khoa trương. Chúng ta sẽ phát biểu khi nào chuẩn bị đầy đủ mọi lập luận có sức thuyết phục. Em có hiểu những điều anh nói không? Minh Hiền đã hiểu ra những điều mà lâu nay cô đã giận dỗi và hiểu lầm Dũng. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng để cho những sợi tóc mềm vương trên vai Dũng. Em vẫn muốn rằng, khi gặp khó khăn, em luôn luôn coi anh ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ. Anh luôn ở bên em, nhưng cũng mong em hiểu chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa, công việc nghiên cứu khoa học đòi hỏi về kiên trì và chính chắn. Vườn hoa vắng vẻ và lặng đẽ, những cụm cây tỉa tròn như dáng người thu mình trong vóc tối, gió đưa nhẹ nhẹ, những chiếc trao đèn rung rinh, Làm cho các khóm cây pho tượng như đang sống động, một vài tiếng chim đêm từ trời cao vọng xuống, không gian như rộng rãi mênh mộng. Giọng minh hiền dịu dàng đầm ấm bên tai dũng. Em hiểu những điều anh nói, để tại đây 08 đã sai lầm ở chỗ chủ quan nóng vội, mới chỉ nắm được một số kiến thức mới về an toàn giao thông và thiết kế cảnh quan đường ô tô cao tốc mà đã bồi vàng phi phán những kỹ sư trong chế độ cũ. Nhưng ngay cả anh và em, chúng ta cũng còn biết quá ít về những gì đã xảy ra trước đây tại con đường này. Em cảm thấy nếu chỉ loay hoay với các số liệu thống kê, biên bản tai nạn, hồ sơ pháp lý, thì không thể nào hiểu nổi những gì đã xảy ra. Anh cũng nghĩ như vậy, nên đã cố gắng lục tìm hồ sơ lưu trữ, cũng ít tỏi và mơ hồ lắm. Nhưng dù sao cũng gợi ý cho ta tìm hiểu dần dần. Ngay trong thiên phóng sự này, tức bỏ những chi tiết hoang đường, chúng ta có thêm một nguồn tin là tai nạn ở đây xảy ra có tính quy luật, nó thường xảy ra vào sau tiết thanh minh. Hãy suy nghĩ về điều đó. Còn truyền ma xóa tóc. Chập trờn nhảy múa trên đường là hoang tưởng hay là có thật? Chúng ta sẽ suy nghĩ và kiểm tra lại trên thực địa. Đột nhiên Minh Hiền ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Dũng. Em nghĩ ra rồi, truyền thần núi đem âm binh lấp kín con đường du giang, trả thù ông kỹ sư cầu đường đã liều lĩnh mở đường qua đất cấm. Cũng có những xuất xứ của nó. Nó hư cấu từ những vụ đất trượt đá lở khủng khiếp vẫn thường xảy ra trên các tuyến đường Tây Bắc và dọc dãy Trường Sơn. Có phải vậy không anh? Ừm. Cũng có thể, đất trượt đá lở đã từng xóa sạch bao nhiêu đoạn đường trên vùng núi, ngay cả đường sắt thống nhất hàng năm cũng nhiều lần bị tắc nghẽn vì đất rụt. Thì ra mối thù của thần thánh cũng chẳng qua chỉ là phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt của con người với thiên nhiên mà thôi. Nhưng em có thấy ở đây, chi tiết đang chú ý lại là đá mọc, nó đang lớn dần lên, đợi một ngày kia lấp kín du giang, có thứ đá nào hàng năm lớn dần lên theo thời gian, có quá trình tạo thành địa chất nào mà mọc lên dần dần từng khối đá. Hai người đặng yên suy nghĩ, hồi từng đến những bài giảng về địa chất công trình, đến những cánh rừng trên núi xa xôi mà trong đời đã có dịp đi qua. Họ từng tượng đến những biến động của vò quả đất từ những kỷ nguyên địa chất xa xưa, hàng triệu triệu năm về trước, khi ấy trái đất chỉ có những dãy núi hoang vu, quằn quại trong mưa gió sấm sét và dung nham núi lửa, những dòng sông đầy gành tác, hung hãn trôi đi trong hoàng hôn đỏ rực như màu máu, những đợt sóng thần man dợ, thà sức tung hoành trên biển cả không hề có một dấu vết của sự sống con người. Giọng nói thân thiết của Minh Hiền đưa Dũng trở về thực tại. Hồi trước em đã tới những buôn nàng hẻo lánh dọc Trần Sơn, thường được nghe các già nàng kể lại nhiều truyền thuyết. Anh hãy cố tìm xem trong đó có những gì giúp chúng ta khám phá ra bí mật của Du Giang. Anh cũng nghĩ nhẹ, anh sẽ đi khắp lưu vực dòng sông Đâm Giang để sưu tầm nghiên cứu. Và lần lại từng bước trong quá khứ, em có muốn đi cùng anh không? Minh Hiền cảm thấy bàn tay mình nóng hồi trong tay dũng. Em sẽ đi với anh, đến mọi nguồn sông nhánh suối, đến mọi trên núi, và buôn dậy xa xôi, đến tất cả nơi nào mà anh nghĩ đến. Trên trời cao, chòm sao sông tử đã ngả về phía tây. Những ngôi sao từ bao đời vẫn sắp xếp theo hình dáng một đôi bạn ngả đầu vào nhau thân ái, nắm tay nhau tung tăng đi trong vũ trụ bao la. Những ngôi sao như những hạt bạc. Nhấp nhánh mạnh mẽ, khơi dậy trong lòng người những khát vọng vươn tới những tầm cao. Dũng siết chặt vai minh hiền, anh cảm thấy trong tay một ngọn lửa đang bừng cháy và một trái tim rộn rã. Phía cuối vườn, ngôi nhà của thư viện thấp thoáng trong ánh đèn thủy ngân xanh nhạt giống như toàn lâu đài cầm thạch trong những chuyện cổ tích ngày xưa. Nhưng trong ô cửa của nó là bóng dáng miệt mài của những con người ngày nay đang khơi dậy những di sản tinh thần của ông cha để lại.